Vào mỗi sáng thứ năm, từ 8 đến 8 giờ 30, tại Dallas Forward, trên hệ thống đài TNT tiếng nước tôi. Vào mỗi sáng thứ bảy, từ 11 đến 11 giờ 30. Các chương trình phát thanh này được lưu trữ trong website www.thienanidạovàng.org. Điện thoại 770-709-1023.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 Hôm nay trở lại cứu vui để Báo tố vào trụ phổ xin chào thái ngộ quý khán giả quý, quý chiến hữu. Thưa quý vị đây là giờ. Việt Nam Công Hòa Hải Ngoại được phát thanh tại Atlanta, tiểu bang Georgia, và cũng phát tại San Jose, tiểu bang California. Tôi quý khán giả, tôi quý chứng hữu, chương trình hôm nay chúng tôi xin tạm ngưng phần kết đoạn lời kêu gọi của Thủ tướng Nguyễn Quân Chức, vị lãnh đạo Chính phủ Việt Nam Công Hòa lưu vọng. Và thế vào đó, chúng tôi xin mời quý vị nghe những cái lời phát biểu của ông khi đi sinh hoạt đây đó và là phóng hiểu này hôm nay chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe là tại Seattle trước khi chào quan khách thì ông nói rằng ông xin phép được mặc quân phục bởi vì đối với ông là một người lính chưa từng cầm được giấy giải ngũ trên tay do đó ông vẫn là một quân nhân và ông tiếp tục nhiệm vụ đối với quê hương đất nước bây giờ xin mời quý vị cùng nghe đoạn tu uh, bằng sau đây. lúc <cười> chúng ta cũng là những công nhân vì ngày cứu nghĩa cho越南 đồng hòa sẵn sàng bỏ lại nhớ đem những chiếc và trẻ chúng ta ra lấy lại cho nó đồng hòa mai này tự do tôn chúng ta sẽ thành thành sau nhiều 2008, và chủ động chính để xâm lăng Việt nam và, đại năm 1975. vị, phần âm thanh không được hoàn chỉnh cho lắm. nhưng chúng tôi nghĩ rằng quý vị có thể nghe được sau khi thủ tướng chính phủ nói về hiệp định paris năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba bị xâm phạm, bị bể gãy, vi phạm thì đất nước đã rơi vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng và tính đến hôm nay là đã qua ba mươi lăm, ba mươi sáu năm rồi và cái nhiệm vụ của chúng ta là phải làm sao là bởi vì Chưa giải ngủ cho nên chúng ta vẫn còn tại ngủ và công việc, trách nhiệm, danh dự và tổ quốc đối với quê hương chúng ta vẫn còn đây. Và như vậy, trong những ngày sắp tới, thưa quý vị, xin mời quý vị cùng gia nhập với Chính phủ Việt Nam Cộng hòa qua cái tổ chức gọi là Vietnamese Legion. Vietnamese Legion đó là cái tiếng của à, các cơ quan công quyền ở Mỹ này cấp phép. chờ chúng ta vào đọc và thưa quý vị, chúng tôi chỉ xin trình bày gánh của phần này như vậy. Rồi, mai kia chúng tôi đến thời điểm chúng tôi sẽ trình bày rõ ràng hơn để cho à, quý vị quý khán hữu cùng nghe. Và bây giờ xin mời quý vị đi vào phần tin tức. Tin Bộ trưởng ngoại giao Canada. Chúng tôi tiếp tục theo dõi sát tình hình nhân quyền tại Việt Nam. ngoại trưởng canada ông john bair vừa gửi cho luật sư alan Aulet, chủ tịch quỹ ban canada yểm trợ dân chủ và tự do tôn giáo cho việt nam một văn thư như sau kính thưa luật sư văn phòng của ngài stephen harper thủ tướng chính phủ đã chuyển đến người tiền nhiệm của tôi là ngài lawrence canon bức điện thư của luật sư đầy ngày 28 tháng 3 năm 2011 về tình trạng đàn áp giáo hội Phật giáo tại Việt Nam và vấn đề tự do tôn giáo tại quốc gia này, chúng tôi hồi âm trẻ xin luật sư thứ lỗi. Tự do tôn giáo là một chủ đề mà chính phủ Canada nghiêm túc quan tâm. Vì vậy, trong bài diễn văn liên ban ngày 3 tháng 6 năm 2011, chính phủ Canada cam kết sẽ lập một văn phòng đặc trách tự do tôn giáo. Văn phòng này là một nỗ lực của chính phủ Canada nhằm binh vực nhân quyền và cổ vũ bảo vệ các nhóm thiểu số tôn giáo ở khắp nơi trên thế giới. Mặc dù Canada quan nghênh sự tiến bộ mà Việt Nam đã đạt được trong lĩnh vực này, chúng tôi vẫn nhìn nhận rằng việc tôn trọng tự do tôn giáo ở Việt Nam vẫn là một điều quan ngại. Bảo vệ các quyền con người. là một trong những tâm điểm của chính sách ngoại giao Canada. Canada đã luôn luôn tích cực bảo vệ tự do, dân chủ, nhân quyền và pháp quyền. Và đây là những vấn đề trọng tâm trong quan hệ song phương giữa Canada và Việt Nam. Đại sứ quán Canada tại Hà Nội vẫn theo dõi sâu sát các hồ sơ về nhân quyền, về các dân tộc thiểu số và về tự do tôn giáo. Đại sứ quán cũng là một thành viên của nhóm bốn nước. bên cạnh Na Uy, New Zealand và Thụy sĩ thường xuyên nêu lên những vấn đề nhân quyền khi đối thoại xây dựng với Việt Nam. Ngoài ra, nhóm bốn nước này cũng gửi những đại diện đến những cái vùng nông thôn xa xôi Việt Nam để lôi kéo những giới hữu trách quan tâm đến những vấn đề và vẫn vấn nạn mà một số dân tộc thiểu số ở Việt Nam đang bị gặp phải lâm trường hợp khó khăn. Canada thường xuyên lộ quan tâm về các quyền con người tại Việt Nam khi tiếp xúc trực tiếp với nhà cầm quyền Việt Nam các cấp, nhất là đề cập đến vấn đề trà đạp nhân quyền và tự do ngôn luận. Ông Dipak Oprey, dân biểu phụ tá của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và cựu Bộ trưởng Ngoại giao là Lawrence Cannon đã đích thân thảo luận về tình hình nhân quyền tại Việt Nam với những người đồng nhiệm ở tại Việt Nam, Canada. Sẽ tiếp tục theo dõi sát việc cải thiện tình hình nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam, và thường xuyên nhắc nhở vấn đề này trong những cuộc họp sông phương và đa phương với bộ máy cầm quyền Việt Nam các cấp. Cảm ơn luật sư đã viết thư cho chúng tôi. Cũng xin luật sư chấp nhận lòng quý mến chân thành nhất của chúng tôi. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Canada, John Baer Tin Tin Đàn áp Đại Đức Thích Thiện Phúc và Sư Cô Thích Nữ quản Ý tại Chùa An cư. Chinh Paris Ngày 16 tháng 8 năm 2011 Phòng Thông tin Phật giáo quốc tế cũng vừa nhận được bản tường trình của Đại Đức Thích Thiện Phúc về sự phong tỏa, đàn áp, sách nhiễu, chùa An cư nơi Đại Đức trụ trì. Đại Đức Thích Thiện Phúc là đặc quỹ giáo dục. kim đặc quỷ thanh niên của ban đại diện giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tại tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Bản tường trình cho biết là tình trạng y hệt như đã xảy ra tại chùa Giác Minh trước ngày lễ Vu Lan. Ba lần trong ngày 27, 29 và 31, Đại Đức nhận được giấy mời về quỹ ban nhân dân phường Hải Bắc làm việc, nhưng Đại Đức từ chối làm việc vì giấy mời không ghi rõ ràng làm việc về vấn đề gì. trong hai ngày 11 và 12 tháng 8, công an các cấp thay nhau canh gác bất cứ ai đến chùa ăn cưa lễ Phật khi ra về đều bị di biển số xe và xét hỏi giấy tờ. tối ngày 12 tháng 8, ông Nguyễn Hồng Quanh, ông Trần Quý Ngọc là công an phường, ông Lê Kế là tổ phó tổ dân phố và ba công an đột nhập vào chùa gây náo loạn, nói là để kiểm tra hộ khẩu. Phật tử Hồ Thị Kim Trung khi rời chùa đã bị công an theo dõi về tới tận nhà, đòi xét ký tật. Sau đó, công an Trần Quý Ngọc có số thẻ là 354-153, ngàn nhân tịch thu chiếc xe Honda của cô Kim Trung, không làm biên bản tịch thu xe dù bị phản đối. Đây là chiếc xe cô dùng hàng ngày để đi lao động phổ thông nuôi hai cha mẹ già đang bệnh tật. Sáng ngày 13 tháng 8 Công an hùng hậu bố ráp chùa An Cư của Đại Đức Tức Thiện Phước ở quận Sơn Trà. Đuổi mọi Phật tử ra khỏi chùa không cho lễ Phật. Đồng thời, tại xã Hòa Phước Công an đến tỉnh Tất Bắc. Sư cô thích nữ quản ý. Sư cô phản đối. Mặt im vàng ngồi trước bàn thờ tổ nghiệp Phật. Nhưng công an vẫn xô sát kéo lôi cô sờn sệt để đưa ra xe, khiến tay chân và đầu tráng của cô Sư cô sưng vù. rối máu. Hiện sư cô đã được trở về tỉnh thất, người nhà và bác sĩ đang lo thuốc thang điều dưỡng cho cô. Trong khi ấy, công an đặt lo phóng thanh phát lại bài viết của ông Đoàn Nguyên Hưng Vu Hạm, Bô Nhọ, giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, đại lão hòa thượng Trích Quan Độ, ông Bổ Văn Ái, phát ngôn nhân của viện khóa đạo Kim giám đốc phòng tin Phật giáo quốc tế trên hai số 192, 193. báo công an thành phố đà nẵng bài này đều được đem đọc trên đài phát thanh nhà nước và sau đây là cuộc đối chất không sợ hãi của một phật tử một phật tử với ông khánh trưởng công an phường ông trúc công an quận cùng hai công an phường mẫn tất cả bốn công an này đều mặc thường phục đứng trước cổng chùa Giác binh ngăn chặn phật tử không cho vào dự lễ vu lan rằm tháng bảy Cái bản thông cáo báo chí phát hành ngày hôm qua, 15 tháng 8 năm 2011. Vì bất cẩn đã thiếu một đoạn về cái sự kiện công an đàn áp sách nhiễu cán trận, khiến nội thân của sư cô thích nữ Đồng Tâm mất xiểu và qua đời khi đưa tới bệnh viện. Vậy hôm nay xin mời độc giả nghe lời kể lại của sư cô trên đài Á Châu Tự Do. Đài Châu Tự Do đang làm một cuộc phỏng vấn và thưởng thức thanh Quang về sự việc công an phong tỏa chùa, chất Minh và ngăn cấm Phật tử vào chùa cử hành lễ du lan báo hiếu hôm rằm tháng 7 vừa qua. Đài cũng đã phỏng vấn sư cô thích nữ đồng trong về trường hợp mẹ sư cô qua đời trong đợt xét nhiễu đằng áp của công an ngay trước ngôi nhà của mẹ cô. Theo lời sư cô thì chính quyền và công an đã giết mẹ tôi. dưới đây. là bản sa chép lại cuộc phỏng vấn hòa thượng thích thanh quan và thích nữ đồng tâm của đại ai châu tự do đã phát về Việt Nam trong chương trình tối thứ hai, 15 tháng 8 vừa qua. Y lan, kính chào hòa thượng thích thanh quan. Đạo tín hòa thượng cho báo chí truyền thông biết là chủ giác Minh bị sát nhiễu, bắt chư tăng đi làm việc, ngăn cấm phật tử vào chùa trong mấy ngày vừa qua. Vậy sinh Hòa Thượng cho biết hôm nay rằm tháng 7 cũng là ngày lễ Vu Lan, chùa Giác Minh có được tự do hành lễ hay không? Hòa Thượng thích thanh quan trả lời. Dạ thưa cô, đặc biệt năm nay là ngày lễ Vu Lan tất cả các chốt công an đóng dày đặt. Hiện bây giờ công an vẫn còn vây chặt trước cổng chùa, không có một tín đồ nào vào được trong chùa để lễ Phật. Trước ngày buồn 8 tháng 7 họ đóng vai hai chốt hai đầu của chùa Giác Minh. Tính đầu vợ lễ Phật cúng ông bà về xin cầu siêu đi ra. Chưa đến khỏi cổng thì có công an mặc sắc phục, đưa dù cui thổi còi, đón lại. Và có bà mặc thường phục dẫn vào trạm văn phòng ở sát bên cạnh chùa để làm việc. Họ hỏi tại sao đến chùa giác mình Tính đầu trả lời là tôi thờ ông bà cha mẹ tôi nơi chùa này. Họ bảo là phải đem ông bà cha mẹ đến chùa khác mà thờ. nếu đến đây một lần nữa thì chúng tôi sẽ bắt vì chùa này là chùa phản động. Họ lấy số xe và xem giấy tờ, biết địa chỉ, số xe, điện thoại, công an đến tận nhà các vị đó. Họ tuyên bố là không được phép đến chùa Giác Minh nữa. Chùa Giác Minh là chùa phản động, là trái pháp luật, là chống lại nhà nước, làm cho gia đình các phật tử hoang mang lo sợ. Tất cả dân chúng trong nội thành Đà Nẵng đều biết rất rõ và rất sợ sệt. Các đạo hữu dành dụm mất tiền mua hoa quả đem đến cúng chùa, cúng Phật. Họ sợ quá, năm giờ sáng họ để trước cổng chùa để chùa ra nhận, thậm chí lúc 20 giờ ngày hôm qua, ngày Chủ nhật 14 tháng 8. Vài người tín đồ đem sữa vào cúng hương linh, thì họ thấy công an đông và công an theo chân họ là họ quảng hốt, vớt sữa xuống sân và chạy. Đại Phát Thanh, phường Bình Thuận đã đặt máy loa trước cùng Chùa Phát Thanh yêu cầu nhân dân trong hai tổ 12-13, phải đề cao cảnh giác trước những hoạt động trái phép của Chùa Giác Minh. Y La hỏi. Hiến pháp Việt Nam công nhận quyền tự do tôn giáo. Xin Hòa Thượng cho biết lý do vì sao lại có sự đàn áp sách diễu hâm dọa đối với bản thân của Hòa Thượng và tăng chúng ở Chùa Giác Minh như vậy. Hòa Thượng thích kinh quan trả lời giả thức cô. đối với hiến pháp của nhà nước là tự do tôn giáo người có tôn giáo và không tôn giáo người trong giáo hội phật giáo việt nam thứ nhất cũng như là bản thân tôi là những người đi tu ở chùa chúng tôi luôn luôn làm theo đúng đường hướng của thầy tổ như là hòa thượng thích quảng độ đại lão ở hòa thượng thích quyền Quang. vì chúng sinh đau khổ về nhân dân bị không nhà bị bắt đất bị ngoại xâm giết chết trong khi hành nghề ở ngoài biển khơi Giáo hội dưới sự lãnh đạo tối cao của Đại lão Đại lão hòa thượng Thiết Quan Độ đã vạch rõ những lợi hại của cái sự xâm lấn bắt nhân dân Việt Nam trở thành người nô lệ. Ngài đã kêu gọi toàn thể nhân dân hãy đoàn kết chống lại ngoại xâm, tức là chống lại bành trướng của Trung Quốc. Với sự kêu gọi đó, nhà nước kết tội cho là phản động, trái pháp luật. Như thế chúng tôi hiểu rằng vì lòng yêu nước, thương dân, giáo hội phải chống lại ngoại xâm. Vì vậy, cho nên. nhà nước phải tiêu diệt chúng tôi là, xin cảm ơn hòa thượng thích liên quan tôi tin phật tử tại chùa cho biết trong một cuộc xét hiểu đàn áp mẫu thân của sư cô thích nữ đồng tâm đã ngất xỉu vào qua đời khi chở đến bệnh viện sau đây là lời kể của sư cô thích nữ đồng tâm kính chợt vì ý lan mỗi năm cứ vào cái ngày phật đảng và ngày lễ vua lan là công an chính quyền mặt trận Các người đó họ không mặc sắc phục đâu, họ mặc thường phục. Họ ngồi quanh nhà, ngồi bên quán nước, ngồi góc đầu này, góc đầu nọ, theo dõi từ đầu ngày 14 đi đâu để chính đến ngày 15 là họ biết đứng ở chỗ nào và họ ngăn chặn không cho mình đi đến trước cổng chùa. Vì vậy cho nên ngày 13, 14 họ ngồi biết, mình đi đâu họ cũng leo đẻo theo giống như cái đuôi, cái đu phục cái đuôi phục vậy đó. Mẹ Đồng Tâm rất hiểu cái điều này. Bởi vì mẹ đi mẹ cũng bị ý thức cái chuyện quá đáng của chính quyền. Ngày Du Lan cũng là ngày Phật đản Nhà đồng tâm có một truyền thống là ngày 14 chuẩn bị trong gia đình làm mâm khôn chai cúng Phật. Du Lan cũng là ngày 14 mình làm trước để ngày 15 để mình làm lễ trong chùa. Cho nên có anh chị em tụ tập trở về. Mẹ đang khỏe mạnh lắm chị chị Lan ơi. Nhưng mà khi đứa cháu lên thăm bà nó, nó bé tí, nó phải đón taxi nó về, thì taxi tới đón. Công an chạy tới đuổi taxi biểu, không có được dừng ở đây. Mẹ đứng ở trên lầu, mẹ nói không được, tôi phải dừng lại đón taxi cho cháu tôi về. Duy nó đuổi, lệnh cho nên taxi họ phải chạy. Mẹ tôi từ ở trên lầu chạy xuống. Nói là mấy ông không có được làm như vậy, mẹ hiểu mà mẹ cũng buồn lắm. Mẹ cũng lo cho đồng tâm, cho nên trong cái giận, cái buồn đó áp quyết mẹ lên cao rồi, mẹ ngã xuống trước mặt họ. Đang ngồi là con ăn mặc thùng phục ngồi bên cạnh, nhà là nhà bán cà phê. ngồi từ sáng cho đến tối, khi phiên nhau ngồi ngày nào cũng như thế, mẹ biết rất rõ, nhưng mẹ không nói. Ngày nay thì mẹ thấy quá đáng, con cháu người đó sẽ tới về mà và đồng tâm đón tất siêu linh lên chùa, mà họ cũng đuổi đi, không cho đi. không cho đón xe còn mình đi ra là họ lẹo đẽo đi theo sau không cho mẹ đồng tâm và đồng tâm đến chùa mà không phải là từ ngày mười bốn mười lăm đâu mà nó ở các chùa giáp minh từ ngày mùng mười tháng bảy là nó đã làm như vậy rồi bất kỳ ai đi vào chùa đi ra là bắt đầu mời lên đồn bót hỏi thăm điều tra vu cáo sách nhiễu cấm không được đến nữa nếu lần sau mà đến thì phải bị bắt. Còn ai quên giấy tờ, là Phật trắng trợn. Mặc dù họ xin nói là đã lỡ để quên ở nhà, không về lấy tên thì cũng bị Phật trắng trợn như vậy. Đây là một giả tâm đàn áp của nhà nước chính quyền này đã giết mẹ của đồng tâm. Không phải là năm này đâu mà xảy ra nhiều năm lắm rồi. Cho nên sự ứa vật cảm thấy mình bị tổn thương, bị đàn áp, mình bị không còn quay xa các con người. Ngay cả vấn đề đi lại cũng bị nó làm phiền phức như thế. Cho nên mẹ đồng tâm phải đến giờ như là ly nước tràn ly vậy, bị tức giận quá đàn áp sự độc áp như thế cho nên mẹ mới lên máu và mẹ ngã trước mặt họ. Không có cứu được chị Lan à, đưa vô bệnh viện người ta nhồi mẹ đồng tâm như là cái gì ấy. Thưa quý đại, thưa chị Iran, đây là một sự đàn áp độc tài của chính quyền nhà nước Cộng sản Việt Nam. Đồng Tâm không ngờ một người tu hành với mẹ Đồng Tâm và Đồng Tâm như là một con kiến, cũng không giết, không có một tất sắc ở trong tay thì mình làm được cái gì. Tôi chỉ còn cần là một lòng tu đạo, không theo bất kỳ ai hết, thì tại sao lại đoàn áp tôi như vậy? Y Lan, tuần trình tại Paris. Tìm Phó Thanh Thống Mỹ thăm Trung Cộng để dò ý lãnh đạo tương lai tại Bắc Kinh. Trình Washington Hôm nay, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã rời thủ đô Washington để lên đường qua Trung Quốc, chặn đầu tiên trong vòng công du châu Á trước khi đi Nhật và Mông Cổ. Theo các nhà quan sát, quan trọng nhất đối với huyệt kỳ vẫn là chặn Trung Cộng, nơi ông Biden có một nhiệm vụ rất khó khăn là làm quen với ông Tập Cận Bình, người được cho là sẽ lãnh đạo Trung Cộng. vào năm 2013. Phó Tổng thống Mỹ sẽ lưu lại nước này năm ngày, một khoảng thời gian quá dài so với bình thường. Dẫn lên chung về chuyến đi thăm, ông Tony Blinken, cố vấn an ninh của Phó Tổng thống Mỹ, cho biết là trong chương trình chuyến công du ngoài cuộc hội kiến với Chủ tịch Trung cộng hội cảm đạo tại Bắc Kinh, ông Biden sẽ cùng Phó chủ tịch Tập Cẩm Bình đi thăm một số nơi như là ghé thành đô. ở viền tây nam trung cộng chẳng hạn đây sẽ là dịp để nhân vật số hai tại hoa kỳ hiểu biết thêm về lãnh đạo tới đây của trung cộng một người mà quan điểm vẫn là một bí ẩn ở washington tập cân bình năm mươi tám tuổi thuộc một thế hệ mới dù đã quen với thế giới bên ngoài nhưng cũng có nhiều tính dân tộc chủ nghĩa hơn trên định diện chính thức chiến khu du trung cộng của phó tổng thống mỹ sẽ là dịp để washington và bắc kinh tranh luận nhau về các hồ sơ nóng trong quan hệ song phương hiện nay. Như là bóng nợ công khổng lồ của nước Mỹ, tỷ giá là bị cho là quá thấp của đồng nhân dân tệ Trung Cộng. Vấn đề Đài Loan, vấn đề nhân quyền tại Trung Cộng và hồ sơ biển Đông ở Việt Nam. Trên Mỹ để mạnh chiến lược ngoại giao hạm tại vùng biển Đông. Trên tổng hợp. Đúng vào lúc Trung Quốc phô trương thiết hàng không vô hạm đầu tiên trên biển Đông. Với kỳ lặng lẽ cho hàng không vô hạm của mình tỏa ra khu vực xung quanh biển Đông từ Thái Lan, Việt Nam cho ngược lại Philippines và Hồng Kông. Thế giới phân tích, hành động này rõ ràng là nhằm khẳng định thêm quyết tâm của Mỹ tiếp tục duy trì sự hiện diện hải quân ở trong vùng. Đồng thời cấn ăn các nước Đông Nam Á đang lo ngại về tiềm lực quân sự gia tăng của Trung Quốc. Giới phân tích tiến thêm một bước nữa khi gọi những tàu hoạt động này, chiến lược là chiến lược ngoại giao mẫu hạm. Được chú ý nhiều nhất, cho dù không được quảng bá rộng rãi, chính là sự kiện chiếc hàng không mẫu hạm hạch nhân George Washington, thuộc đề tất hạm đội quê kỳ, dừng lại ở ngoài khơi miền Nam Việt Nam ngày 13 tháng 8 vừa qua. Để được công luận trong và ngoài nước ghi nhận là một lần nữa, Một phái đoàn quan chức Việt Nam cùng với nhiều nhà báo đã được không vận ra hải phận quốc tế tiếp giáp hải phận Việt Nam để viến thăm chiếc hành không có hạm này, được mệnh danh là một ngôi sao của hạm đội Thái Bình Dương của kỳ. Ngoài chức cho Washington, ngày 12 tháng 8, một hàng không có hạm khác của Mỹ là U.S. Ronald Reagan với thủy thủ đoàn hơn 5.000 người cũng bắt đầu ghé cảng Hồng Kông trong 4 ngày. đồ có thể gọi là chiến lược ngoại giao mô hạm của mỹ tại hải phận miền đông việt nam sẽ đạt đến đỉnh cao cuối tháng này khi toàn bộ hải đội hàng không mô hạm tấn công số ba của hạm đội mỹ thứ bảy quân hoa kỳ và hàng không mẫu hạm nguyên tử uss john Stennis cùng tất cả hải đội và phi cơ hội tống sẽ đến manila biểu dương lực lượng dân kỷ niệm 60 năm ngày ký kết hiệp ước phòng thủ chung hỗ tương nhau giữa Mỹ và Philippines. Thêm, nhà chùa Pháp quà cho thương vĩ binh, nhà nước ăn cướp. Tinh Sài Gòn. Nhân mùa lễ Vua Lan báo hiếu, cái đây vài ngày, hòa thượng thích không tánh trụ trì chùa Liên Tề, Thủ Thiêm, quận 2, Sài Gòn, đã tổ chức một buổi lễ Vua Lan và phát quà cho thương vĩ binh Việt Nam Cộng Hòa. Nhân dịp này. Cũng có mặt một số nhà đấu tranh cho dân chủ như là luật sư tạo phong Tần, chị Dương Thị Tân vợ của đứa cài, cô Lưu Thị Thu Trang, là một dân quan Tại đây những thương phí binh tình trạng thân thể rất thê thảm, chuyên tập, mất một chân, mất hai chân, mất hai chân một tay hoặc là mất hai tay hai chân, có người từ đồng tháp, mất hai mắt, hai chân cục tới hán và chỉ còn một tay. hòa thượng công tánh đã gửi phiếu nhận quà của chùa đến tận nhà nhưng họ cho biết là đã bị công an xã đến tận nhà tịch thu hăm dọa là không được đi nhận quà khiến họ phải trốn đi từ 5 giờ sáng một số vì sợ công an hăm dọa cho nên không dám đi chùa liên trì mỗi năm tổ chức phát quà kèm theo đải cơm chay bữa trưa cho thu phí binh, và người nghèo bị ung bướu ít nhất là 4 lần trước dịp tết nguyên đáng Rầm tháng 8 âm lịch, rầm tháng Giêng và lễ Vô Lan tháng 7. Ngoài ra, dù con phát quà vào những dịp khác, mỗi lần phát khoảng 250-350 cho đến phần quà tùy theo nguồn tiền ủng hộ của bạn thường quân là bà con Việt Kiều ở nước ngoài. Vô Lan năm nay, Thầy Thích Công Thánh gửi giấy mời cho 150 thư quý binh Việt Nam Cộng Hòa và 50 cụ thường nhân chính trị đến chùa nhận quà. công an đã đặt chốt chặn hai đường vào chùa thương phí binh nào đi ngang qua họ cũng chặn lại và bắt nộp giấy mời một số người tàn tật khác lại có giấy mời cầm vào chùa giả thương phí binh và nam con hòa nhận quà tuy nhiên các phật tử phụ giúp chùa đã cảnh giác xem xét lại giấy tờ mới biết là có nhiều người giả dạng cho nên từ chối tặng quà những người này tức giận dân tục ngay nơi chánh điện rất đông thương phí binh ngồi ở sân trước chính điện, hành lang dọc theo ở hai bên hông và bên trong chính điện. thầy thuyết công tánh liên tục phát hoa mời anh em thương phái binh vào chính điện ngồi trật tự, thầy sẽ bắt quà tận tay. không có có chuyện chùa, không phát quà như là công an tuyên truyền sai sự thật. những thương phái binh bị mất phiếu mời chỉ cần báo họ tên địa chỉ số quân đúng với danh sách của nhà chùa đăng giữ cũng được nhận quà. ai ở xa sẽ được cho thêm tiền xe. để đi về. Thầy không tránh còn phát lo lớn ra đường lập đi lập lại lời tố cáo công an rút phiếu lãnh quà của thương thuyết binh và kêu gọi những người nào có mất phiếu thì cứ tự tiện đi vào chùa danh sách đã có sẵn rồi sẽ phát sau khi kiểm soát giấy tờ. Ngoài số thương thuyết binh ở Sài Gòn, còn có những thương thuyết binh từ miền Đông, miền Tây Nam phần cũng đến nhận quà. Trong số những nhà dân chủ có có cần thị lễ. là mẹ của Lê Thị Công Nhân và anh Ngô Duy Quyền là chồng của Công Nhân. Cô Ngọc Minh mẹ của cô Đỗ Thị Bến Thạnh đang bị án tù. Chú Đoàn Văn Viên cha của anh Đoàn Quy Chương đang bị án tù. Cô Anh Thư con gái của nhà tù Nguyễn Hữu Cầu và cô Lệ Lê Thị Xuân Thu Vân Quang và một số anh chị em cựu tù chính trị khác. đến khi mọi người ra về thì cô Tạ Phong Tần bị ba xe cán máy chở sát thanh niên. bắt thường phục ép vào lề rồi sau đó khoảng hai mươi tên công an khác lôi cô vào phía trong và đấm đá đánh đập cô giả mang ngoài ra các cô lê thị thu trang chị dương thị tân cô lê thị kim thu cũng bị bọn công an ép xe bắt vào công an phường khác thuộc quận hai truy hỏi diễn tiến buổi ấy trong chùa ra sau đến chiều thì họ thả ra về chỉ trừ cô lê thị kim thu cho đến nay vẫn chưa có tin tức gì kể từ khi bị bắt tin nợ nước ngoài của Việt Nam lên đến 32 tỷ 500 triệu đô la, trên Hà Nội. Nợ nước ngoài của chính phủ và do chính phủ bảo lãnh đến cuối năm 2010 đã lên tới 32 tỷ 500 triệu đô la, tương đương với 42% GDP và tăng 4 tỷ 6 đô la so với năm 2009. Bộ Tài chính có tuần qua công bố các số liệu chi tiết về nợ của Việt Nam trong năm 2010. Theo đó, tổng dư nợ nước ngoài của chính phủ tính đến cuối năm ngoái là đạt 27 tỷ 86 triệu đô la, tương đương 85.7 tổng dư nợ. Do nợ nước ngoài tăng cho nên tổng lượng tiền mà ngân sách phải dành để trả cho các đối tác nước ngoài trong năm 2010 là 1 tỷ 670 triệu đô la. Trong đó, riêng tiền lãi tiền và phụ phí là đã hơn 616 triệu đô la, tăng gần 30% so với 1 tỷ 290 triệu đô la của năm 2009. Một điểm đáng chú ý khác là theo báo cáo của Bộ Tài chính, lãi suất vay nợ của Việt Nam đang có xu hướng tăng lên. điều này có thể là hệ quả của việc Việt Nam đã gia nhập nhóm nước có lợi tức trung bình cũng như việc quy chính nợ quốc gia bị ảnh hưởng do một số bất ổn về kinh tế vĩ mô và vụ khánh tận của tập đoàn Vinasun. Hiện các vay nợ chính của Việt Nam vẫn là Nhật Bản, Pháp, Ngân hàng Phát triển Á Châu và Ngân hàng Thế giới World Bank. Các vay nợ này đã nâng số lượng nắm giữ Trái phiếu chính phủ Việt Nam quân lên tới 2 tỷ đô la trong năm 2010, so với số hơn 1 tỷ đô la của năm 2009. căn cứ vào những số lượng mới nhất này, người ta thấy viễn tượng kinh tế Việt Nam không mấy lạc quan và đang thời kỳ xuống dốc. Tình Tổng thống luật Tân thăm Trung Cộng và có thể sẽ bàn về việc chuyển động. Tình Manila Theo báo chí Phật vào ngày hôm nay, Tổng thống Benigno Aquino để tam dự trù đi thăm Trung Cộng từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9. Nhân dịp này, rất có thể là ông Aquino sẽ đề cập đến vấn đề Hồ Sơ Biển Đông với Chủ tịch Hồ Cẩm Đào. Đây là chuyến công du Trung Cộng đầu tiên của Aquino kể từ ngày ông nhậm chức Tổng thống. Theo chương trình dự trù, ông aquino sẽ ghé bắc kinh thượng hải và hạ môn diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa bắc kinh và manila đang căng thẳng sau những loạt hoạt động hung hăng của trung cộng nhắm vào ngư dân cũng như là tàu thăm dò dầu khí của philippines đã bị manila công khai tố cáo giới quan sát cho rằng chắc chắn là tổng thống aquino sẽ nói chuyện với hồ Cộng đào và đề cập đến các vấn đề tranh chấp về hải phận chủ quyền giữa hai bên Phát viên của Tổng thống Aquino đã thận trọng xác định là việc đưa vấn đề Biển Đông vào chương trình nghị sự đã được cả hai nước nêu lên và đang thảo luận. Tuy nhiên, cần phải chào Ngoại trưởng Elber Del Rosario xác nhận. Đối với Tổng thống Aquino, vấn đề tranh chấp chủ quyền giữa Philippines và Trung Cộng cần phải được đưa ra trước một tòa án Liên Hiệp Quốc để phân xử một khả năng bị Bắc Kinh cực lực chống đối. cương Cộng luôn luôn đòi hỏi phải do quốc tranh chấp một cách song phương thay vì đưa ra trước một định chế có trọng tài quốc tế. Bây giờ, xin mời Bộ Tố. Bộ Tố xin kính chào quý khán giả. kính thưa quý vị, như quý vị đã biết, từ năm 1958 mà Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phạm Văn Đồng mà ký giao cho Trung Quốc Hoàng và Trường Sa, thưa quý vị, như quý vị đã biết hoàn toàn sai trái vì lúc bây giờ hoàng sa và trường sa là thuộc về của việt nam cộng hòa thưa quý vị và bây giờ xin mời quý vị nghe một bài viết từ trong nước gửi ra hải ngoại với đề tài là tái lập nhà nước việt nam cộng hòa để giữ lấy hoàng sa và trường sa thưa quý vị không phải hải ngoại chúng ta biết mà ngay bây giờ trong nước họ đồng bào họ cũng đã ý thức được, họ biết được là Phạm Văn Đồng tí như vậy là sai hoàn toàn. Cho nên từ trong nước đã viết ra một bài như vậy, xin mời quý vị cùng nghe sau đây. Sau khi đọc đi đọc lại nhiều lần các bài báo trong nước giải bày về công hàm ngày 14 tháng 9 năm 1958 của cựu thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phạm Văn Đồng do Đảng và nhà nước Việt Nam soạn sẵn và chỉ đạo truyền thông báo chí đăng tin đồng loạt vào ngày 20 tháng 7 năm 2011. chính bài báo này, Cộng sản Việt Nam đã trực tiếp xác nhận với toàn thể dân tộc Việt Nam một sự thật hiển nhiên về mặt pháp lý trước tòa án quốc tế. Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã không thuộc chủ quyền của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sau ngày thống nhất đất nước, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã đổi tên thành nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thì điều này cũng đồng nghĩa nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không có giá trị pháp lý và quyền hạn hành xử chủ quyền tại hai quần đảo này. Bởi trước đó theo luật Estopend, thông qua công hàm của Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phạm Văn Đồng, Việt Cộng đã lên tiếng đồng thuận công nhận chủ quyền lãnh hải 12 hải lý của Trung Quốc. Tức từ Công hàm năm 1958 với chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Theo hiệp định Genet vào năm 1954, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nằm phía nam vĩ tuyến 17 tạm thời thuộc quyền quản lý của chính phủ Việt Nam Cộng hòa. Trong thời điểm đó, dưới góc độ tài phán quốc tế thì chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không có nghĩa vụ và quyền hạn hành xử chủ quyền tại hai quần đảo này theo luật pháp quốc tế. Một cơ sở nữa trên phương diện pháp lý, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lúc đó không trực tiếp quản lý đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trước năm 1975, các quốc gia và lãnh thổ tranh chấp gồm Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam Cộng Hòa và Philippines. Như vậy, những lời tuyên bố của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa xem như lời tuyên bố của một quốc gia thứ ba không có ảnh hưởng đến vụ tranh chấp. Mặt khác, Cũng trong chính những bài báo này đã đưa ra các dẫn chứng rất cụ thể về việc Cộng sản đã ngầm hóa công nhận lãnh hải 12 hải lý của Trung Quốc, trong đó bao gồm Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Cộng, để đổi lấy lợi ích sự viện trợ từ Trung Quốc nhằm tấn công miền Nam Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa. Công hàm năm 1958 của Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Phạm Văn Đồng ra đời. trong bối cảnh quan hệ đặc thù Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Trung Quốc lúc đó vừa là đồng chí vừa là anh em. Năm 1949, Bộ đội Việt Nam còn tấn công và chiếm vùng Trúc Sơn thuộc lãnh thổ Trung Quốc, từ tay các lực lượng khác rồi trao trả lại cho quân giải phóng Trung Quốc. Năm 1957, Trung Quốc chiếm giữa đảo Bạch Long Vĩ của Việt Nam, từ tay một số lực lượng khác. rồi sau đó cũng trao trả cho Việt Nam. Điều này cho thấy là quan hệ đặc thù của hai nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Trung Quốc lúc bấy giờ. Những điều trên đã xác lập cho thấy, để đạt được cái lợi ích sự hỗ trợ từ Trung Quốc để chiếm lấy miền Nam Việt Nam, Cộng sản Việt Nam đã ký công hàm ngầm hóa bán lãnh hải quốc gia cho Trung Quốc. Dùng từ giải bày thì có vẻ như có gì đó rất khiêm tốn trong cách diễn đạt. thật đúng hơn thì đảng và nhà nước việt nam đang dùng thuật ngữ ngụy biện để biện hộ cho việc làm sai trái của việt nam dân chủ cộng hòa tiêu biểu là cựu thủ tướng phạm văn đồng mặc dù ngay ban đầu cộng sản việt nam dùng những từ ngụy biện để trấn an và đánh lừa người dân nội dung công hàm không có từ nào câu nào đề cập đến vấn đề lãnh thổ và chủ quyền càng không nêu tên bất cứ bất kỳ quần đảo nào nhưng sau đó Họ đã lộ ra một bộ mặt thật khi đảng và nhà nước Việt Nam đang tuân lệnh Thượng tướng Mã Hiếu Thiện của Trung Quốc. Sau chuyến đi của phái đoàn quân đội Việt Nam là phải xử lý các vấn đề tế nhị một cách thích đáng và hướng dẫn dư luận cũng như cảm tính xã hội một cách đúng đắn. Để Cộng sản Việt Nam tránh bị Trung Quốc dạy cho thêm một bài học thứ hai sau năm 1979. Thông qua bài báo Ngụy Biện kể trên, Cộng sản Việt Nam đã công bố cho người dân được biết Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã không có cơ sở pháp lý chủ quyền với Hoàng Sa và Trường Sa, thì khi đổi tên thành Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cũng sẽ không thể có chủ quyền hợp pháp với hai quần đảo này, vì Cộng sản Việt Nam đã công nhận lãnh hải 12 hải lý cho Trung Quốc theo luật Estoppel để đổi lấy viện trợ từ Trung Quốc xâm lấn miền Nam Việt Nam. Sau khi nghiên cứu và phân tích kỹ lưỡng, những từ ngữ ngụy biện mà phía đảng Cộng sản Việt Nam đã dùng để biện hộ cho công hàm ngày 14 tháng 9 năm 1958 của Phạm Văn Đồng kết hợp với luật pháp quốc tế về biển giải quyết tranh chấp. Tôi nhận ra rằng về mặt luật pháp, Cộng sản Việt Nam không có được đầy đủ bằng chứng và pháp lý lẫn sự thuyết phục để đưa vấn đề biển đông ra tòa án quốc tế. Mặc dù biết rằng Cộng sản Việt Nam đã quy động rất nhiều bản đồ cổ, những bằng chứng lịch sử vân vân. Điều này có nghĩa rằng Hoàng Sa và Trường Sa chắc chắn sẽ rơi vào tay Trung Cộng nếu cứ để Việt Cộng ngoại giao tê đôi với Trung Quốc. Vậy điều gì khiến tôi có thể tự tin tôi cùng với đồng bào và kiều bào có cơ hội giành lại hai quần đảo này cho dân tộc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ cho đất nước không? chỉ có một sự duy nhất để người dân việt nam giành lại hoàng sa và trường sa từ sự tranh chấp của cung cộng với việt cộng đó là đồng bào việt nam trong nước và tiều bào việt nam ngoài nước cần vượt qua mọi bất đồng để đồng lòng liên kết lại và tái lập nhà nước việt nam cộng hòa cho dù việc tái lập này phía cộng sản việt nam có chấp nhận và phản đối hay không cũng không quan trọng bằng vận mệnh quốc gia là bằng mọi giá Hãy giữ lấy đất nước, lãnh thổ tổ quốc quê hương. Bạn đọc đến đây sẽ bỡ ngỡ, cho rằng đây là điều không thể và viển vông. Nhưng tôi cam đoan với các đồng bào và kiều bào rằng, khi đồng lòng và liên kết lại, chúng ta sẽ làm được điều không thể thành có thể, điều viển vông thành thực tế, bởi vì không có gì là không thể, nó chỉ không thể khi ta không thực hiện được. Dựa vào đâu tôi dám nói lên điều này và dám khẳng định việc này chúng ta có thể thực hiện được thứ nhất luật pháp quốc tế tôn trọng quyền dân chủ của người dân và người dân có quyền tự do thành lập đất nước hoặc bầu chọn chính phủ bầu chọn người đại diện lãnh đạo họ bằng chứng là người dân Iraq được quyền lật đổ Saddam Hussein phe nổi dậy Libya được quốc tế công nhận là chính quyền duy nhất tại Libya Nam Sudan là quốc gia trẻ nhất thế giới vân vân và vân vân vì luật pháp quốc tế tôn trọng quyền tự do dân chủ của người dân. Thứ hai, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ các thế kỷ trước đã được người châu Âu xác nhận thuộc lãnh thổ của Việt Nam. Đến thời trường Nguyễn chuyển sang Pháp thuộc vẫn được xác thực Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Khi đất nước bị chia cắt tại vĩ tuyến 17, từ Pháp thuộc chuyển sang Mỹ rồi sang Việt Nam Cộng hòa, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vẫn được xác lập thuộc chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa. Điều này là không thể chối cãi và không chấp nhận bất cứ tranh chấp song phương nào đối với Việt Cộng và Trung Cộng hay với Philippines. Chỉ có quốc gia Việt Nam Cộng Hòa là nhà nước hợp pháp được toàn quyền hành xử chủ quyền tại hai quần đảo này theo luật pháp quốc tế. Thứ ba, khi thống nhất đất nước, Do đã công nhận và ngầm hóa bán lãnh thổ đất nước cho Trung Quốc, nên Việt Cộng đã để cho Trung Quốc can thiệp chủ quyền vào lãnh thổ, xuất hiện sự tranh chấp biển đảo. Từ đó nhà nước, Cộng hòa, Xã hội, Chủ nghĩa Việt Nam không đủ sức mạnh pháp lý lẫn ngoại giao để giành lại toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, ngay cả khi xuất hiện sự tranh chấp từ Philippines, Đài Loan, Brunei, v.v. Dựa trên ba yếu tố này, đồng bào trong nước và kiều bào ngoài nước Chúng ta rất cần có sự liên kết lại, tái lập lãnh thổ nhà nước Việt Nam Cộng Hòa trên chính mảnh đất của các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa để từ đó chính thức và hợp pháp hóa giải quyết tranh chấp hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa với các bên liên quan. Theo luật S. Việt Cộng hay Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam không có đủ tính pháp lý để đưa Trung Quốc hay bất cứ quốc gia nào ra trước tòa án quốc tế để xét xử tranh chấp Biển Đông. Ngoài ra, chúng ta cũng cần nhắc đến yếu tố lịch sử khi Tổng thống cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa, khi đó là ông Dương Văn Minh, chỉ là một Tổng thống tạm thời trong ba ngày còn lại ở Việt Nam để bàn giao miền Nam Việt Nam cho Việt Cộng. Ông Dương Văn Minh không phải là người đại diện chính thức cho nhà nước Việt Nam Cộng Hòa vì không được sự bầu cử hợp pháp từ đại đa số nhân dân. Vì khi đó, mọi công dân nhà nước Việt Nam Cộng Hòa đều tháo chạy tránh xa Cộng sản. bỏ của cứu lấy người nay đồng bào và kiều bào chúng ta họp lại tái lập nhà nước việt nam cộng hòa bầu ra người đứng đầu và thành lập chính phủ để giữ lấy biển đông cho quê hương cho tổ quốc cho dân tộc việt nam một khi nhà nước việt nam cộng hòa được tái lập để giữ gìn lãnh thổ đất nước thì cộng sản việt nam không có được bất kỳ cớ gì để tấn công hay đàn áp vì chúng ta tái lập việt nam cộng hòa để giữ lấy lãnh thổ đất nước xây dựng quê hương đất nước chứ không bán nước chúng ta cần mạnh dạn đồng lòng đứng lên vì phía sau ta còn có công lý từ luật pháp quốc tế hỗ trợ có lực lượng gìn giữ hòa bình liên hiệp quốc nato yểm trợ việt cộng không thể làm càn hay làm ngơ khi chúng ta đang cố gắng gìn giữ lãnh thổ đất nước trước sự bành trướng của trung cộng singapore là một quốc gia với diện tích rất nhỏ bé nhưng họ là một cường quốc về kinh tế Không lý do nào với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, chúng ta lại không tái lập được nhà nước Việt Nam Cộng Hòa. Hãy đồng lòng ngay và hành động nhanh chóng, đừng để quá muộn đồng bào và triều bào ơi! Vì quê hương đất nước, lãnh thổ quốc gia, không còn thời gian để tranh luận, mà hãy tận dụng chất xám để cùng nhau quy tụ và hành động. Hãy hành động bằng tình yêu quê hương đất nước, không màn đến hận thù và... gieo rắc thêm hận thù từ đó mới kêu gọi được giới trẻ và sự tình nguyện từ quần chúng nhân dân lời kêu gọi thiết tha thương lắm việt nam ơi thưa quý vị à, quý vị vừa nghe một bài viết quá hay từ trong nước gửi ra qua đề tài là tái lập nhà nước việt nam cộng hòa để giữ lấy hoàng sa và trường sa tác giả lam việt thưa quý vị tiếp theo đây bảo tố xin gửi đến quý vị cùng một bài À, ý kiến của một độc giả trên nét Liệu Trung Quốc có tấn công xâm lược Việt Nam lần thứ hai không? À, mời quý vị nghe Ý tưởng đó của nhà cầm quyền Trung Quốc không thể là không có Trước hết bắt nguồn từ giả tâm của họ Giả tâm của nhà cầm quyền Trung Quốc Thế hệ trước cho đến thế hệ sau Là bành trướng bá quyền nước lớn Việt Nam không bao giờ là một nước chư hầu của Trung Quốc là nước luôn cản trở giả tâm đó. Muốn có chủ đạo thứ nhất, thứ hai rồi thì chuỗi ngọc trai, thì phải chinh phục được Việt Nam. Vì vậy, bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu, hãy thấy Việt Nam sơ hở khó khăn vân vân là cái giả tâm đó, nổi lên y như là thằng nghiện ngửi được mùi heroin. Lịch sử chống giặc ngoại xâm phương Bắc của dân tộc ta đã chứng minh hùng hồn điều đó. gần đây nhất là xâm chiếm đảo hoàng sa năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn gây chiến tranh xâm lược việt nam năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín gây xung đột ở trường sa năm một nghìn chín trăm tám mươi tám càng chứng minh điều đó trong ba thập kỷ qua trung quốc tăng trưởng kinh tế cao và liên tục tính nhân nay tổng xâm lược quốc gia của họ gần xấp xỉ mỹ vượt nhật điều đáng nói là cái giá phải trả cho sự tăng trưởng nóng này là quá đắt hệ lụy của nó là gì Đó là sự phát triển kinh tế với tốc độ nhanh của một đất nước có nền kinh tế tư bản nửa vời, một chế độ chính trị mang màu sắc Trung Quốc. Mèo trắng hay mèo đen không quan trọng, miễn là bắt được chuột. Qua ba thập kỷ giờ đã trở thành đế quốc, một đế quốc non trẻ mang màu sắc Trung Quốc, rồi để cho gọn ta gọi là đế quốc Trung Quốc. Bản chất của chủ nghĩa đế quốc là gì, ai cũng biết. tham vọng của Trung Quốc là muốn chia lại thế giới, thậm chí muốn bá chủ thế giới. Nhưng nhiều tiền mà không mạnh. Tổng sản lượng của họ đứng nhì thế giới và có thể đứng đầu thế giới, nhưng chất lượng tổng sản lượng của Trung Quốc thấp, đang còn phải mua động cơ máy bay của Nga. Thì cái ngày mở mày mở mặt nói gì làm nấy với thế giới là không biết bao giờ. Tuy nhiên với khu vực các láng giềng bé nhỏ đặc biệt là việt nam thì nguy cơ bị đế quốc trung quốc gây hấn thôn tính là điều có thể hãy xem để biết một chút gan ruột của họ hiện nay việt nam là mối đe dọa chủ yếu nhất đối với an ninh lãnh thổ trung quốc là trở ngại lớn nhất đối với sự trỗi dậy của trung quốc nhìn từ góc độ khác cho thấy việt nam cũng là đầu mối và trung tâm chiến lược của toàn bộ khu vực đông nam á muốn kiểm soát đông nam á cần chinh phục việt nam Chinh phục Việt Nam là bước đầu tiên cũng là bước quan trọng nhất để cho Trung Quốc mở rộng về phía Nam. Trung Quốc sẽ đánh chiếm quần đảo Trường Sa không? Trước hết phải khẳng định rằng nếu Biển Đông bị một nước nào khống chế sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích an ninh chính trị kinh tế của cả khu vực. Còn nước nào kiểm soát được quần đảo Trường Sa thì sẽ khống chế được Biển Đông. Vì vậy Trung Quốc muốn có đường lưỡi bò hay gì gì đi nữa. thì phải có quần đảo Trường Sa. Đánh chiếm quần đảo này chỉ có hai phương án thông thường mà thôi. Thứ nhất là đánh bí mật, bất ngờ, nhanh chóng, dùng người nhái đổ bộ đánh chiếm đảo. khi đất liền biết thì đã muộn. Thứ hai là sử dụng hỏa lực của hải quân, không quân, tên lửa vân vân, vừa dọn bãi vừa tiêu diệt lực lượng phòng vệ trên đảo, sau đó đổ bộ quân lên chiếm đảo. Phương án thứ nhất thực hiện hơi bị khó, chỉ đem quân đi nướng thôi. lính đảo trường sa của việt nam không đơn giản họ bắn đêm bắn ngày là bách phát bách trúng bộ tham mưu hải quân việt nam cũng không ngu ngơ gì mà không chuẩn bị bố trí kỹ để chống loại đột nhập này đây là bài tủ của lính trường sa phương án thứ hai với trung quốc là tối ưu vì họ có các lợi thế đó là vũ khí trang bị nhiều và mạnh quân đổ bộ đông tuy nhiên không có tính bất ngờ lực lượng bị bộc lộ toàn bộ vì trường sa cách khu vực tập kết của họ quá xa thực hiện phương án này trung quốc sẽ dùng quả lực để làm sạch đải đổ bộ và sạch các lực lượng phòng thủ trên đảo nhưng hiệu suất hiệu quả không xác định lính trường sa dạy gì đưa lưng ra chịu tên lửa pháo tàu của trung quốc giả vào họ biết cách tránh chẳng hạn xuống hầm ngầm để sau đó tiếp đón lính đổ bộ của trung quốc đến đó là mới nói đến sự đối đầu trực tiếp giữa toàn bộ lực lượng đánh chiếm đảo của trung quốc với lính đảo việt nam còn thực ra đối đầu với lực lượng bảo vệ đảo chủ yếu từ đất liền của việt nam mới đáng kể như trên đã nói là trung quốc cách đảo trường sa khu vực tác chiến quá xa gấp ba lần so với từ đất liền việt nam đến đó đây chính là điểm bất lợi chết người của trung quốc bộ tham mưu hải quân việt nam sẽ biết lực lượng của hải quân trung quốc đến từ đâu Hành quân ra sao có bao nhiêu tàu, chúng loại gì, thời gian đến địa điểm tập kết, không quân tác chiến bao lâu thì phải quay về vân vân. Chắc với vũ khí trang bị hiện có của Việt Nam như là hệ thống Bạc SU-30, các tàu phóng lô trên lửa loại nhỏ tốc độ cao vân vân, thì việc lực lượng đánh chiếm đến được vị trí tập kết đã khó bảo toàn. Giới quân sự Trung Quốc biết điều này không? Họ thừa biết vì đó không phải là những cuộc tập trận diễu võ dương oai hù dọa những nước chưa từng chiến tranh. Họ giới quân sự chứ không phải là như cái bọn choi choi đeo kính cận trên mạng Internet lúc nào cũng hô hào chiến tranh, cướp trường xa đâu. Nếu như dễ dàng như vậy thì họ sơi lâu rồi, từ năm 1988 cơ. suy cho cùng là một cuộc chiến tranh hoặc xung đột quân sự nếu như xảy ra trên biển giữa Trung Quốc và Việt Nam. mà Trung Quốc không chiếm được Trường Sa thì không giải quyết được điều gì về mặt quân sự, ngược lại tổn thất rất lớn về chính trị ngoại giao. Vì vậy để đạt được mục đích của mình thì Trung Quốc sẵn sàng mở cuộc chiến tranh xâm lược lớn tổng lực cả trên biển và đất liền. Lý do ư? Không có lý do gì hết. Đức tấn công Liên Xô có lý do gì đâu mà mặc dù hai nước đã ký với nhau hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Việt Nam phải hết sức cảnh giác và chuẩn bị chu đáo mà đón tiếp họ. Họ gây căng thẳng trên biển nhưng xung đột chắc chắn sẽ xảy ra trên đất liền. Khi đảo không còn điểm tựa đất liền thì việc chiếm đảo Trường Sa cũng dễ như chiếm đảo Hoàng Sa năm 1974 vậy thôi. Trung Quốc không muốn chiếm đóng lãnh thổ đất liền làm gì vì họ không muốn như các vương triều ngày trước. Họ chỉ muốn Trường Sa và Biển Đông. trên đất liền Trung Quốc có rất nhiều lợi thế và đặc biệt họ có nhiều căn cứ quân sự trong lãnh thổ của Việt Nam. Trung Quốc có gây chiến xâm lược Việt Nam lần thứ hai không? Nguy cơ luôn tiềm ẩn nhưng khó xảy ra vì mấy lẽ sau. Thế giới ngày nay khác xưa, nhân dân Trung Quốc cũng khác xưa. Họ không để cho những cái đầu nóng đại háng muốn làm gì thì làm. Họ quá hiểu họ là ai, họ được gì vân vân. Họ cũng như nhân dân Việt Nam không muốn chiến tranh. Hai là nhà cộng quyền Trung Quốc thừa hiểu một dân tộc mà vì muốn hòa bình, nên đã nhân nhượng nhưng càng nhân nhượng thì địch càng lớn tới. Lúc ấy sức mạnh và lòng căm thuộc của dân tộc đó như chiếc lò so bị nén đến tận cùng, nên khi bật ra thì sẽ giải phóng một năng lượng khủng khiếp. Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ. đánh nhau với một dân tộc như vậy thì hoặc là bị trắng tay hoặc là bị sa lầy với một dân tộc việt nam thì lịch sử còn chưa ráo mực ba là đành rằng trung quốc bây giờ không phải như trung quốc năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín thì việt nam càng không phải như năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín việt nam không sẵn sàng và bị bất ngờ thì nay yếu tố đó không còn vì thế chiến tranh xảy ra là khốc liệt việt nam và trung quốc kề nhau nếu trung quốc gây chiến thì không gian của cuộc chiến không chỉ trên lãnh thổ việt nam mà lãnh thổ trung quốc cũng không loại trừ người dân của tổ của việt nam và trung quốc sẽ mất mạng vì đạn lạc bom rơi của chiến tranh sẽ căm thù tột độ kẻ nào đã gây chiến mầm đại loạn nổi lên là giọt nước cuối cùng sẽ làm cho trung quốc lung lay bất ổn chưa biết chừng nào mà trung quốc lúc đó không còn là trung hoa vĩ đại nữa mà bị chia thành nước nhỏ như đã từng trước đó không đời nào trung quốc muốn các nước như là nhật nga ấn độ và mỹ tọa sơn quan hổ đấu vì nước gọn việt nam không dễ và nhanh như tờ hoàn cầu thời báo tưởng quý khán giả vừa nghe ý kiến của một độc giả trên internet liệu trung quốc có tấn công xâm lược việt nam lần thứ hai không thưa quý vị chương trình việt nam cộng hòa hải ngoại đến đây xin tạm ngừng